các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhất không cần trang trở phải không bất quá ta còn lo là sợ ngươi lấy việc công để quấy rầy là thật rõ ràng là đều có bạn gái rồi lại suốt ngày giả trang bộ bộ dáng si tình là không phải đối với cấp trên yêu thương nhung nhớ bạn gái ngươi không khiến cho ngươi thỏa mãn sao đường thần dương vẻ mặt hoang mang nói đây là chuyện của ta cùng thủy Tiết không tới phiên ngươi nhúng tay vào tiểu quỷ lông còn chưa mọc dài cút xa ra một chút cho ta không phải dựa vào có diện mạo bình hoa thì lấy cái gì cùng hắn so sánh còn người đang chớp động, tia sáng lóe lóe, đường thần dương cười mang một chút tia lạnh ý. ngươi không phải đối thủ của ta. ngươi nói cái gì? hắn sợ run một chút, không thể tin được. số tiểu nữ diện mạo tuấn mỹ dám mở miệng nói lời điên cuồng như thế. nếu ngươi thật sự giống như lời nói, là ngươi yêu nàng như vậy, vậy ngươi sớm đã quan đi. cái nữ háo sắc hạ cái gì kia rồi? mà ngươi quản chi sự sống chết của nàng cái rắm? nàng muốn nhảy lầu, nàng muốn cắt cổ tay, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? nàng chết ngươi mới có thể như ý nguyện nhanh hơn, không cần luôn miệng nói trách nhiệm cùng lương tâm. Lấy cớ nhìn ngươi có phải đang đánh lừa chính mình hay không Ai nha, nam nhân thôi Nên có chút ít thành thực Tuy rằng ngươi không phải thực vừa lòng với bạn gái hiện tại Thế nhưng có khả năng ngươi cần thân thể của nàng Tối hôm qua tình hình chiến tranh kịch liệt đi Lần sau nếu ngươi nói là yêu ai nhất Nhớ rõ che đi vết cắn trên cổ ok Cẩn thận mới tốt Vết máu chưa khô có thể thấy được Vừa từ trên giường xuống không lâu Mặt mũi nam nhân mất hết Ăn ở trong miệng, xeo ở trong bát Ngay cả trong nồi cũng không buông tha Cửi lừa mà còn muốn đi tìm một mũi tên, muốn bắn cả hai con chim Âu là chuyện hảo huyền nhất trên đời. Đem chính mình trở thành hoàng đế tuyển phi, chỉ cần hắn ban ơn một chút, nữ nhân đều nên dọc đầu tạ ơn. Muốn giảm bớt 30 năm phấn đấu cũng không cần phải dùng loại thủ pháp không trôi chảy này đi. Một bên vỗ bàn gái, một bên hướng người yêu cũ bộc lộ tâm ý. Rõ ràng là đối với cảm tình không có chút chân thành, hẳn như thế nào có được khuôn mặt bày ra loại sắc mặt giả dối như này chứ. Trang Vũ Hạng thần sắc biến đổi, vội vàng lấy tay che khuất dấu răng ở cổ, không cần lo chuyện nhàm chán đối với người cũng không có lời diệp. Nhưng là không sai, không phải sao? Con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là theo người ta đối nghịch, hàm mê nhỏ nhỏ. Lại cùng ngươi nhiều lời, ta muốn gặp Tiểu Tuyết, CEO. Hắn làm bộ muốn đẩy người đang chặn đường. CEO đang nghỉ ngơi, ngươi chờ một lát đi. Đường Thần Dương đưa tay đáp trên vai hắn, nhìn như chưa thực thi là thành công ngăn cản bước chân đi tới của hắn. Người dạp ngăn cản ta bất quá là cái tiểu tử lông còn chưa dài mà còn đòi xen vào. Nào có ngăn cản, rõ ràng là ngươi đùa giỡn ta, muốn cùng hắn đấu, hắn còn sợ ngoạn không đủ nghiện. Ta đùa giỡn ngươi, trong vũ hạn nhất thời không phát hiện động tác hai người có chút ái mùi, chờ đến khi phát hiện có chuyện hay không thích hợp thì đã không còn kịp rồi. A, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta thực sự không phải nữ nhân, ngươi không cần thoát quần áo ra, ta không có cái loại khuynh hướng này, ngươi buông ta ta đi, chúng ta đều là nam, không cần sợ ta, biến thái cuồng Cái gì, người yêu ta, cho dù ta là nam Cũng không có cái gọi là Ngươi còn đưa ta hoa Cắm miệng, cắm miệng, ngươi đừng lại lớn tiếng ồn ào Ta cái gì cũng không có làm Hảo da thịt trắng nõn, ách không đúng Hắn như thế nào nhìn ráng bán Tiểu tử này tuy xinh đẹp nhưng cũng là nam hài tử Không cần nha, cứu mạng Người mau tới, có người phi lễ, ngô Mau cứu ta, ta sắp thất trinh Cười bạo nha Ô không cần dùng miệng bận của ngươi chạm vào ta Ngay được ngoài cửa có người thanh âm ầm ị kêu cứu mạng Giang Thùy Tuyết đang uống ngậm trà thần trí đột nhiên bị bừng tỉnh, lại từ cửa lớn nhìn ra bên ngoài, nhìn một cái xem đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Khi nàng theo tiếng la nhìn lại, hai mắt trong nháy mắt phóng đại lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Bạn trai trước luôn luôn nhã nhặn, có lẽ cư nhiên một tay đè nặng đùi tiểu tình nhân, cả người dùng sức đè ép ở trên người hắn, một tay kia đỡ lấy thắt lưng của hắn giống như là muốn xâm phạm hắn. Cái này không phải thật sự đi. Nhất định là ảo giác Nam nhân ở trước mặt nàng khiêm tốn có thừa Lại có một mặt cuồng bạo như thế Ở công ty lại muốn đối xử với tiểu trợ lý của nàng Không biết mặt mũi mà hành động Trong một lát cố gắng mạnh liệt hồi thần Nàng nhìn thấy nam hài quần áo không chỉnh tề Nhất thời ngực căng thẳng Cảm thấy bối rối Hắn hướng nàng cầu cứu Dừng, dừng tay, người muốn đối với hắn làm cái gì Mau buông hắn ra, người không được quá nhiễu tình dục đối với hắn Đáng giận, đáng giận Mặt người giả thú, xúc sinh heo chó không bằng Ta không có, hắn là lôi kéo ta không để. Ngươi dùng cái gì đánh ta vậy? Giống như đỏ máu. Giang Thụy Tuyết vội vàng buông điện thoại trong tay, nâng trợ lý đặc biệt ô ô khóc thúc thích dậy. Ngươi càng ngày càng quá đáng, nhiều lần họp còn chưa tính, đồ án thiết kế chưa giao thì thôi đi, ngay cả người của ta, ngươi cũng dám nhúng chàm. Này sẽ không lại tỏa hiệp dung túng, không cần cho hắn đặc quyền. Người của ngươi? trang Vũ hãn trợn to mắt, ánh mắt sắc bén, ta chỉ là trợ lý, hắn lớn, hắn lớn lên giống nữ nhân, nhưng dù sao cũng không phải là nữ nhân hắn từ bao giờ thì trở nên hà lưu như vậy nam nữ đều không câu nệ rõ ràng là hắn hãm hại ta Nàng không nghe giải thích giơ tay lên không cho hắn mở miệng ta hy vọng không có lần tiếp theo lần này chỉ là cảnh cáo miệng nếu như tái phạm đừng trách ta không niệm tình cảm ngươi sẽ làm như thế nào trang vũ hãng mắc nửa hiếp khóe miệng tìa ngẽ nhìn đường thần dương hắn xem nhẹ tiểu tử giả hoạt này xác thực hắn không nên bỏ qua vì tránh cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện